Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 1 chương 115 mười thứ hạng đầu Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Tên xuất hiện tại vị trí thứ 11 trên thanh vân bản Lại không phải là Ly Sơn kiếm Tôn Thất Giang Mà là thiên đạo viện Trang Hoán Vũ đầy kiêu ngạo Đối với Trang Hoán Vũ Thiên cơ Các không đưa ra bất cứ lời phê bình nào Chuyện này đồng nghĩa trong hơn nửa năm thời gian Thiên cơ Các cho rằng thực lực cảnh giới của hắn không có phát sinh thay đổi quá lớn Người thay thế vị trí thứ 10 của Trang Hoán Vũ Quả nhiên chính là Thất Giang Việc đổi vị trí này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy không thể lý giải Rõ ràng trước đây Trang hoán vũ từng thắng Thất Giang. Thất Giang ở Thanh Đằng Yến còn bại trong tay đường Tam Thập Luột. Tại sao vị trí của hắn cũng không giảm bớt? Ngược lại còn tiến thêm một bước. Từ tuyên giáo điện truyền đến lời phê bình của thiên cơ kép. Mấy câu phê bình này chủ yếu đánh giá cao đối với biểu hiện của Thất Giang ở Thanh Đằng Yến. Các thầy trò bên cạnh thần đạo chuyên chú lắng nghe Trần trường sinh không nghe Hắn nhìn sang khách viện Trong lòng suy nghĩ tại sao lúc này trong viện lại an tĩnh vậy Sướng tên chính thức bước vào giai đoạn mấu chốt nhất Đi tới mười thứ hạng đầu trên thanh vân bản Những cái tên có thể xuất hiện vào lúc này Cũng là các thiếu niên hoặc là thiếu nữ thiên tài nhất trên phiến đại lục này Có chút bất ngờ nhưng cũng tựa như đương nhiên Cái tên xuất hiện theo sát thức gian không phải là lạc lạc Vị trí thứ chín thuộc về một vị thiếu niên thiên tài của hội viện Trần Trường Sinh chưa từng nghe tên của thiếu niên thiên tài kia Nghĩ đến ở trên bảng cũ hẳn là xếp hạng vị trí cao hơn Hắn lúc này chỉ quan tâm lạc lạc cuối cùng sẽ xếp thứ mấy Sẽ tăng lên bao nhiêu hạng Chuyện phát sinh kế tiếp chân chính ngoài dự liệu của mọi người Thanh vân bản vị trí thứ 8 không phải là lạc lạc Vị trí thứ 7 cũng không phải Vị trí kia thuộc về lương bán hồ vị cao đồ của ly sơn kiếm tung này Thần quốc thất luật đệ ngũ luật Hai năm qua vẫn xếp vị trí thứ 6 trên thanh vân bản Hôm nay xem ra hắn và mấy vị thiên tài thiếu niên theo thứ tự lui về phía sau kia giống nhau Đều là bị lạc lạc đẩy lùi về phía sau Trần Trường Sinh cúi đầu lắng nghe Nếu như lạc lạc có thể đi vào 6 vị trí đầu của thanh vân bản Hắn đã cảm thấy phi thường hài lòng Nhưng không biết vì cái gì Hắn cảm thấy vị trí của lạc lạc còn cao hơn chút nữa Hắn biết trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện Lạc lạc có bao nhiêu tiến bộ Chỉ hy vọng người của thiên cơ các cũng có thể biết được Trong rừng thu hai bên thần đạo đã không ước chế nổi tiếng hô Đến đây, rất nhiều người đã mơ hồ đoán được nguyên nhân thanh vân bản tạm thời đổi bản hôm nay Bởi vì thanh vân bản vị trí thứ 6 vẫn không phải là lạc lạc Trần Trường Sinh căn bản không nghe rõ được người này là ai Hai tay trong tay áo khẽ nắm chặt Có chút khẩn trương lo âu Hắn vừa hy vọng lạc lạc tiếp tục đi tới Vừa hiểu được chuyện này quá khó khăn Sau tiếng kinh hô chính là yên lặng như tờ Mà án hẳn rất nhiều địa phương ở kinh đô lúc này Tỉ như thiên đạo viện cùng trích tinh học viện cũng an tĩnh như vậy Đều đang đợi tên lạc lạc xuất hiện Tuyên giáo điện truyền âm trận không có bất kỳ ảnh hưởng bởi không khí khẩn trương có chút đơn điệu thậm chí hơi khô khan đọc lên vị trí thứ năm trên thanh vân bản quan phi bạc Dĩ nhiên là quan phi bạc quả nhiên là quan phi bạc thần quốc thất luật đệ tứ luật quan phi bạc lại thật sự bị người thay thế chiếm lấy vị trí nhiều năm của mình vô số ánh mắt nhìn về trạch viện lấp ló sau rừng tùng ở cuối thần đạo Nhưng trong khách viện vẫn an tĩnh không tiếng động Một lát sau, những ánh mắt kia rơi vào trên người trần trường sinh cùng quốc giáo học viện học sinh Vì thường phức tạp Mọi người rất khiếp sợ, lại có chút khó hiểu Dựa theo hiện tại Thanh vân bản công bố danh sách đến xem Thiên cơ các hoàn toàn thừa nhận kết quả trận chiến giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn kiếm công tại Thanh Đằng Yến Nhưng hai trường đối chiến này không giống đối chiến bình thường Làm sao có thể phán đoán cao thấp Hơn nữa y theo lệ cũ trong dĩ bản Nếu như thiên cơ các thật sự thừa nhận kết quả trận chiến ấy Cũng có thể là quan phi bạch trực tiếp rơi vào vị trí thứ 9 trên thanh vân bản Lạc lạc điện hạ nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 1-2 hạng mà thôi Làm sao có thể trở thành quan phi bạch chỉ lui về phía sau một hạng Lạc lạc điện hạ có thể bước vào bốn thứ hạng đầu Phải biết rằng có thể xuất hiện tại 10 vị trí đầu trên thanh vân bản Tất nhiên cũng là thiên tài tuổi trẻ xuất sắc nhất đại lục Chênh lệch ở giữa bọn họ rất nhỏ Cho nên bình phán càng thêm cẩn thận Muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn Nếu quan Phi bạch xuống đến vị trí thứ 5 trên thanh vân bản Vị thứ tư tự nhiên chính là Lạc Lạc Điện Hạ Đang ở thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị nghe được tên họ cao quý của nàng Ngoài ý muốn tiếp tục phát sinh Đột nhiên Hai bên thần đạo trở nên xôn xao Tiếng nghị luận như phá tan bầu không khí Hù dọa vô số tê điểu trong rừng Dường như muốn đem thiên không cuối mùa thu xé rát. Thanh vân bản vị trí thứ tư, lại vẫn không phải là lạc lạc điện hạ là một cái tên khác. Trần trường sinh vẻ mặt hoảng hốt, hỏi tại sao? Người này là ai? Đường tam thập lục lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ. Một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Nói thần quốc thức luật để tam luật. Sau khi thu Sơn quân cùng cẩu Hàn thực bước vào điểm kim bản Hắn chính là người mạnh nhất của Ly Sơn kiếm tôn ở thanh vân bản Sau đó hắn rất nghiêm túc bổ sung nói hắn vẫn xếp hạng thứ ba trên thanh vân bản Trần Trường Sinh dùng chút thời gian mới hoàn toàn hiểu được Chính xác hơn là hắn dùng chút thời gian mới có thể tỉnh lại Khó miệng của hắn kéo ra Hắn muốn nhịn không cười, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhịn nổi. Lạc Lạc bước vào ba vị trí đầu của Thanh Vân Bản, làm lão sư của Lạc Lạc. Sớm chiều chung đụng thời gian dài như vậy ở Quốc giáo học viện. Có lẽ không thể dùng bốn chữ như hình với bóng để miêu tả, nhưng ít nhất cũng là tình nghĩa gắn bó keo sơn. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy cao hứng hơn so với việc mình có tên trên thanh vân bản. Ba chữ này đối với mọi người mà nói từ trước đến giờ có ý nghĩa nào đó không đồng dạng. Hoặc là bởi vì ba là ổn định nhất. Hay hoặc giả là nguyên nhân về tinh thần phương diện nào đó. Tóm lại, ba là bất đồng. tỷ như đại triên thí chỉ lấy tam giác thủ bản chỉ có ba người. Cho nên, thanh vân bản 10 vị trí đầu là một loại cảm giác Nhưng nếu trong ba vị trí đầu lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác Lạc lạc có thể đứng vào ba hạng đầu trên thanh vân bản Nói rõ nàng đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của bạn bè cùng lứa tuổi Từ giờ khắc này bắt đầu Nàng không chỉ có huyết mạch vô cùng cao quý cường đại Mà sắp có được địa vị vô cùng cao quý cường đại Hơn nữa cái sau là do chính nàng khổ luyện tu hành mà được Cùng dòng họ của nàng không có liên quan Đây là hình thức vinh quang đến cỡ nào Trần Trường Sinh ngẫm đầu nhìn về thanh hiền điện phía trên thềm đá Không biết lạc lạc ở trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân hiện tại có biết tên tức kia hay không Nhưng khiếp sợ cũng chưa kết thúc Thanh vân bản vị trí thứ ba vẫn không phải lạc lạc Trong rừng thu yên lặng như tờ, mọi người đã chấn kinh chết lặng Lê cung cung điện, vang lên tiếng kinh hô Đường tam thập lục sắc mặt trắng bịch, không thể nào tin nói làm sao có thể như thế Trần Trường Sinh đối với các thiên tài trong 10 thứ hạng đầu của thanh vân bản không có quá nhiều kiến thức Cho nên cảm thụ ngược lại không mãnh liệt bằng hắn Nhất là nghĩ đến ở Quốc giáo học viện đêm đó Nhìn bộ dáng lạc lạc ở trước người Trần Trường Sinh kính cẩn biết điều Hắn thật sự rất khó tiếp nhận Một cái tiểu cô nương nhu thuận như vậy lại có thể thắng được tên lan tẩy tử máu lạnh ở trong gió tuyết phương bắc dựa vào săn giết ma tộc lạc đàng mà sống kia. Cuối cùng đã tới thời khắc này. Vì nghe được cái tên này, mọi người đã đợi rất lâu. Ở thời điểm ban đầu, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Cần chờ thời gian dài như vậy mới có thể nghe được. Quốc giáo học viện, Bạch Đế Lạc Hành, Thanh Vân Đệ Nhị Hai bên thần đạo yên lặng như tờ vẫn yên lặng như tờ Lê Cung cung điện kinh hô trận trận tiếng hô ầm vang Ngay cả trong khách viện sử đoàn phía nam đang ở an tĩnh Cũng mơ hồ truyền ra chút ít động tĩnh. Cả kinh đô, thậm chí toàn bộ đại lục lúc này đều đắm chìm trong khiếp sợ Bạch Đế Lạc Hành Yêu tộc công chúa Điện Hạ Từ thanh vân bản vị trí thứ 9 Sau mấy tháng thời gian ngắn ngủi Đã tiến vào thanh vân bản tiền tam Cuối cùng xếp hàng thứ tịch Tất cả mọi người hiểu được Muốn ở thanh vân bản nơi mà càng lên trước càng gian nan Trực tiếp từ thứ 9 đi tới thứ 2 Thậm chí khó tin hơn cả một người từ vị trí 100 bước vào 10 vị trí đầu Đây là tốc độ tiến bộ kinh khủng đến cỡ nào Ở trong lịch sử của Thanh Vân Bản Tình huống như thế rất hiếm khi phát sinh Trong hơn 10 năm gần đây Lại càng chỉ có Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung ở thời điểm lần đầu vào bản Phát sinh những chuyện tương tự Chẳng lẽ là trong mắt Thiên Cơ Các Lạc Lạc hiện tại đã sắp đến gần tầm cấp của Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung sao? Rất nhiều người đang suy nghĩ vấn đề này, nhất là nghĩ tới Thanh Đằng Yến. Lạc Lạc biểu hiện mặc dù cường đại, nhưng chưa thể vượt xa cùng thế hệ, ít nhất không thuyết phục được thế nhân. Tại sao nàng có thể thắng được Lan Tệ tự ở phương Bắc chứ? Muốn biết đáp án, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua lời phê bình quen thuộc của Thiên Cơ Cát. Lời bình của Thiên Cơ Lão Nhân đối với Lạc Lạc vẫn đơn giản. Hơn nửa bá đạo trực tiếp. Rất giống phong cách của bạch Đế Nhất thì trực tiếp nói rõ nàng hiện tại đã vượt qua yêu tộc tu hành bình chướng. Như vậy bằng vào huyết mạch thiên phú vô cùng bá đạo của nàng. Trường nhân vật như Thu Sơn Quân cùng Tự Hữu Dung. Ai cũng không thể trở thành đối thủ của nàng. Phê Bình bá đạo như thế. Làm mọi người có chút thất thần. Thế cho nên có rất nhiều người không nghe được. Ở cuối lời Phê Bình Thiên Cơn Lão Nhân Mơ Hồ chỉ ra. Nàng gặp được minh sư mới là mấu chốt của tất cả mọi chuyện Có ếp người nghe được những lời này tỉ như tô mặc ngu và đường tam thập lục. Tô mặc ngu nhìn Trần Trường sinh tâm tình cực kỳ phức tạc Đường tam thập lục nhìn hắn tâm tình cực kỳ bội phục Trần Trường sinh tính tình dù trầm tĩnh thế nào Lúc này khó tránh khỏi có chút ít cao hứng, có chút kiêu ngạo Vết thương của huyên viên Pháp sẽ được hắn trị lành Lạc lạc tu hành gặp phải vấn đề Cũng là hắn giải quyết Quốc giáo học viện 3 người hôm nay đi lên thanh vân bản Những chuyện này cũng đáng giá để hắn kiêu ngạo Nhưng một khắc sau Hắn nhanh chóng trở lại bình tĩnh Chân chính bình tĩnh tuyên giáo huyện thanh âm còn đang kéo dài Trên thanh vân bản còn có một cái tên cuối cùng xuất hiện Những thứ để cho hắn kiêu ngạo này ở trước mặt cái tên kia vẫn chưa đủ cường đại Mọi người nơi này đã biết Nguyên nhân thanh vân bản tạm thời đổi bản là bởi vì thực lực cảnh giới của lạc lạc điện hạ đột nhiên tăng mạnh Cho nên lúc này hứng thú đã giảm nhiều Không phải bởi vì bọn hắn dám không tôn kính cái tên này Cũng không phải vì thanh vân bản vị trí đầu bản không trọng yếu Mà là bởi vì bắt đầu từ 2 năm trước Liên tục 3 lần đổi bản Cái tên này đã luôn đứng ở đầu bản Không có gì thay đổi Không ai cho rằng thanh vân bản đầu bản sẽ xuất hiện cái tên khác Trừ phi chính nàng muốn thế Từ Hữu Dung, Nam Khê Trai, Thanh Vân Đệ Nhất